Video truyện kiếm hiệp chương vụ mến chào quý tính giả Tiếp theo là phần 55 sa mạc nhất hùng Tác giả từ Mã Tử Yên diễn và đọc chương vụ Quang Sơn Nguyệt sửng sợ một lúc lâu chàng lên tiếng hoái Tới không được, lui không xong Thế tại hạ phải làm sao đây U hồn suy tư một phút rồi đáp Ta không dám bài biểu chi cho người cả Vậy ngươi cứ tùy tùy mà hành động đi." Phan Sơ Nguyệt lại lên tiếng hỏi. "Giá như tại hạ rút kiếm tự chém chết mình, điều đó có được không?" U hồn lên tiếng đáp. "Được chứ, bớt quá bọn ta đầu dám yêu cầu ngươi làm một việc như vậy." Phan Sơ Nguyệt trố mắt nói. "Tại sao vậy?" U hồn lên tiếng giải thích. "Nếu người chết tại đây, tự nhiên không có người thu liệm thi hài của người." Thì thiên hài đó sẽ bộc lộ trước phong xương, chìm chót sẽ mổ rĩa, người sẽ cảm thấy đau đớn khổ sở phi thường Quang Sơn Nguyệt lắc đầu nói, người chết rồi thì cảm giác cũng tiêu tan, còn biết gì mà nói rằng đau khổ. Ú cười nhẹ, <cười> người lại nói lẫn quẩn nữa rồi, ta đã giải thích cho người hiểu đại khái rồi mà xác ở đâu, hồn ở đó Hồn nương xác Nêu niềm thống khổ đến với người xác không cảm giác nhưng hồn bị xúc động như thường Tóm lại người không đào sát Mà người lại đau hồn Người hiểu rõ hay chưa Quang sư Nguyệt trầm ngâm một lúc nữa rồi nói Ngoài phương pháp đó ra tại hạ đành chịu Chẳng biết phải làm sao bây giờ U hồn lên tiếng thốt mà thấy cần phải nhắc lại người một lần nữa, toàn diện khổ không bằng phiến diện khổ, toàn thể khóc tự nhiên phải thệ thảm hơn một nhóm người không. Nếu bắt buộc người phải gầy khóc hận thì dù sao người cũng tránh gây hại cho số đông và nhắm vào số ít. Vậy người nên đi theo núi như ta đã chỉ, bất đắc dĩ mà người chạm phải số ít thì cũng là Đành thôi, ngược lại người cứu được số nhiều quan sư Nguyệt lộ giả tràn nghiêm cương quyết thốt Toàn diện khổ không bằng phiến diện khổ Phiến diện khổ không bằng cá nhân khổ Thầy hạ thấy phương pháp đo hữu hiệu hơn hết Nhưng ưu hồn bao quanh chàng lúc đó tản mát ra Trừ có một mình lửa nhằm Lửa nhằm lên tiếng thốt Sự quyết tâm của người bọn ta rất hoàng nghìn Bất quá khi người tự sát thì người nên hành động từ từ, người tự cắt chậm chậm thì máu chỉ rỉ ra chứ không phúng dọt thành tia dài. Dấy cả hình hài của bọn ta, người biết không, nếu bọn ta giấy máu của người thì dù muốn dù không cũng phải chia sẻ niềm đau của người sau khi chết. Mình đã quá khổ vì chính mình Lại còn phải chia xớt gánh chịu thêm phần của kẻ khác thì kể ra cũng bấtt cùng đây chứ ta nghĩ người đầu cô muốn gầy khổ cho bọn ta ạ bây giờ thì quan Sơ Nguyệt mới hiểu tại sao các u hộ đều tản mạn ra xa cả l nữ thốt xong câu cũng bước cánh ra ngoài quan Sơnuyệt câm hận gần từng tiếng các gì đã chết rồi mà vẫn còn giữ lòng tự tư tự lợi như thế Đâu có đáng cho tài hạ phải thận trọng. U hồn cười mẻ mai nói. <cười> Tự người muốn vậy, Nào ai yêu cầu thúc dục người đâu. Có điều người chết đi, Cũng đừng nên đi lụy cho người khác. Đã chết rồi mà còn hai được người khác, Thì quá thật ác độc cùng cực đó nha. Quang Sơn Nguyệt thở dài, Từ từ rút kiếm, Từ từ cắt ngang qua yết hậu. Niềm đau từ từ xâm chiếm Từ chỗ bị cắt lan dần khắp thân thể của chàng Cuối cùng niềm đau hành hạ quá mạnh Chàng xích hôn mê mấy lượt U hồn bất mãn lên tiếng thoát Một vết thương không đủ Người phải cắt thêm mấy chỗ nữa đi Cho máu phần tán theo các vết thương mà chảy ra Máu tạng mát tất nhiên chảy yếu Máu chảy yếu có lợi cho bọn ta nhiều ta nghĩ người đầu có lòng nào gây hại cho bọn ta, phải không? Quang Sơn Nguyệt không nói thêm tiếng gì nữa. Chàng rút thanh trường kiếm khỏi vết thương, rồi sóc ngược mũi kiếm. Cố chịu đào đâm thấp vào mấy yếu nguyệt trên mình của chàng. u hồn cất tiếng chỉ thị chàng. Đâm càng càng một chút, như vậy vết thương mới không lớn. Người cảm thấy ít đau, còn có thể dẫn khí ngăn chận. Máu chảy được thế là hài lắm Người cắn răng cố gượng đi Khi nào gây được hơn 10 giết thương rồi Thì lúc đó sẽ buông lơi quyết mạch Người có thể chết gấp như ý muốn Mà máu của người cũng không bắn dọt ra quá xa Không gây tai hại gì cho bọn ta làm nhanh đi thật sự thì quan sư Nguyệt cảm thấy đau đến cực độ Xong không thể nào làm Chàng tự cắt cửa đâm vào mình như tự thi hành một bản án lăn trì vậy. Thử hỏi có ai gan lị như chàng vậy không? Trước sau chàng chẳng hề rên xiết. Chàng cảm giác cái chết từ từ đánh đuổi sinh lực nơi chàng, xâm chiếm cơ thể chàng dần dần. Chàng nghe bên tai văn vẳng tiếng cười đắc ý của đám u hộ. Trong niềm đau cực độ dày dọ, chỉ còn chờ cái chết đối với chàng, Dù nó đến chậm xong rồi cũng sẽ đến. Quan Sơn Nguyệt cảm giác mình từ từ rời khỏi xác. Chàng biết rõ mình phải chết chắc chắn và bây giờ đây thì đã chết rồi. Chàng tránh chết rồi bởi chàng nhận ra cái xác của chàng còn đang ở trước mắt chàng như vậy, chàng và sát là hai chứ không còn là một nữa. Cái xác đó nó còn rỉ máu, máu rơi từng giọt, từng giọt xuống bạch cốt sơn. Mà bạch Cốt sơn chỉ là một gò cấu tạo thành Do một đống xương trắng Chàng đưa mắt nhìn ra bốn phía Thấy đám u linh ồn ồn kéo tới Tuy vẫn còn giữ cái dáng vẻ e vẻ lo sợ Chàng cảm thấy mình chẳng khác nào u linh chút nào Rồi những u linh đó từ từ bớt vẻ vặt Từ từ dạng dĩ hơn Họ đã hết sợ chàng rồi Chàng vẫn còn nghe Còn thấy được như thường Nhưng trừ cái xác của chàng ra, chàng chẳng thấy cái u linh của chàng như thế nào. Trong con mắt của chàng, u linh của chàng chính chàng là một bóng mờ mờ hư ảo. Những u linh kia đến gần chàng rồi bao vây bốn phía, u linh này một câu, u linh kia mấy tiếng cùng nhau bàn luận. Họ thốt với nhau như thế này. Cái gã đó xem ra vẫn có lương tâm nữa chứ. Chắc là gã không thích sống nữa, sự sống không làm cho gã khoan khoái tí nào. Nên gã định chết để tìm giải thoát Gã có hiểu cầu chết rồi không những chẳng giải thoát Mà còn đau khổ hơn nhiều Rồi đây chim chóc sẽ đến rỉa thầy của gã Lúc đó gã sẽ biết mà Đến cái lúc mà gã thọ tội Nhất định là gã sẽ kêu la Gã làm quyên náo cả lên Chẳng ai được yên tĩnh với gã đâu Chúng ta nên lôi gã quăng ra ngoài kia đi Làm vậy có sao được Dù sao thì gã cũng đã có vì chúng ta mà Cái gì mà được với không được Sở dĩ chúng ta còn bảo trì u hồn tàn dư này Là vì còn tham vọng hưởng thọ bằng hồi ức Nếu còn gã ở bên cạnh gã làm ồn lên Chúng ta hưởng thụ được cái quái gì nữa chứ Sự ồn ào của gã sẽ làm nổi loạn Tất cả những hồi ức của chúng ta đó Ta xem tất cả chúng ta nên nhẫn nại một chút Không lâu lắm đâu, xác của gã sẽ bị chim chóc ăn hết, cơ thể gã sẽ chỉ còn thừa lại những đoạn xương trắng. Rồi lúc đó xa, hết đường chịu khổ, tự nhiên gã không kêu là rên xiếp được nữa. Không được, ai biết được là chúng ta còn tồn tại trên thế gian này bao lâu nữa chứ. Chúng ta không nên vì gã mà lãng phí những phút giây quý báo, cứ dắt gã đi ra xa hơn là hay hơn hết. Chàng nghe cuộc đối thoại phản phất giọng đến tai, rồi mông luôn. Thấy mấy u hồn đó tớm lấy chàng, quăng đi ra xa nơi triển núi. Chàng tức lực dùng dãy, sông cũng vô ích. Khi các u linh đó sắp sửa buông tai, một âm thanh vàng lên. Không được, hiện tại máu thịt của hắn chưa tàn rã. Phải chờ cho các thứ đó tàn rã trước, rồi các ngươi mới có thể quăng hắn đi. Như vậy thì thần khí của hắn có tiêu tàn cũng vô hại cho chúng ta. Nếu bây giờ các vị hoang vội vào, thần khí tàn trước, máu thịt chưa tàn, sinh ra mùi hôi thối thì chúng ta không chịu nổi đâu." Một Ulinh khác lên tiếng hỏi: "Vậy chúng ta phải làm sao?" Thẩm Thinh dựa ngăn trận đó lên tiếng đáp: "Ứ đưa hắn đến hiệp đoàn với bọn hòa thượng kia đi." Ulinh tán thành ngay: phải đó, đến đó rồi." hắn muốn gây quyền náo cử gây, bọn hòa thượng kia cố mà chịu đựng, chúng ta không còn phải khổ với hắn nữa. Nhiều u linh phụ quả theo. Ai, chủ ý đó được lắm đó. Hoàn Sơ Nguyệt có cảm giác bị u linh đó đưa đi và chẳng phản kháng được. Chàng bi phẫn đến cực độ, quán khí bốc cao. Chàng vì u linh mà hy sinh, các u linh lại đối xử với chàng như vậy thì còn nghĩa lý gì nữa chứ? Cái bọn u hồn này quá thật Dông ơn bội nghĩa Tự lợi tự tư quá chừng Bỗng một luồng hơi ấm Bay qua chạm vào ngực của chàng Tức khác chàng khôi phục lại gió công Việc làm trước nhất của chàng Là dung hai cánh tay ra Khóa khỏi sự cưỡng chế của các u linh Hai u linh qua phản ứng Của chàng ngã nhào họ cũng kêu lên Không xong rồi Hắn chết rồi mà còn tồn mang Theo gió công nữa kìa Một u linh khác lại lên tiếng nói tiếng Lỗi tại chúng ta, chúng ta muốn cho hắn chết gấp, nên mới có chuyện đó. Bây giờ hắn trở thành một con quỷ dữ, chúng ta sẽ thảm khổ vì hắn từ đây rồi. Rồi có mấy u hồn bị xuống trước mặt chàng giang cầu. Chúng ta không hề xúc phạm đến người đâu nha. Sự tình đó do tên Lữ Nham bài biểu. Người muốn báo phục thì hãy tìm Lữ Nham, mà làm gì thì làm đi. Chúng ta không có liền càng đâu. Lũ thường dương lúc này lên tiếng thốt. Thật các người chẳng có chút lương tâm nào cả. Ta uống bà tớt lưỡi. Nói đến khang cả cổ khô môi. mời khuyên hắn từ bỏ sinh mạng được đó. Chứ đâu phải dễ dàng gì. Cái lợi tất cả đều hưởng. Sao bây giờ lại đổ qua cho ta như vậy chứ? Bọn vũ hồn đồng thanh kêu lên. Người chính tại là người. Bảo hắn chết. Sao người không nói cho hắn biết là ai chết triệt để thành ra bây giờ cái khí giữ của hắn không tiêu tàn biến hắn thành một con quỷ dữ hiện tại tại ngọn Bạch Cốt Sơn này hắn đã trở thành gian sơn của hắn rồi đó nha Lữ Thùy Dương lên tiếng tiếp "Các ngươi đừng có lo quấn quánh lên như vậy, chúng ta còn có một phương pháp đối phó với hắn kia mà, nhưng lúc thi thể của hắn vừa tàn rã, chúng ta quăng thi thể của hắn ra khỏi Bạch Cốt Sơn là được rồi." Một ưu linh kia cất tiếng nói, Tại chân chúng ta không còn cử động được, Thì làm sao dời cái xác của hắn đi nơi khác chứ? Lữ Thùng Dương lên tiếng nói, Rất đơn giản, Hiện tại thì thi thể chưa xịn, Chúng ta có thể dùng phương pháp sát choàng hồn, Vậy một người nào đó trong các ngươi nhập hồn vào hắn đi, Rồi nhảy vọt khỏi bạch cốt sơn là xong chuyện. Bọn ưu linh lại kêu lên, Phương pháp đó được lắm đó Xong ai chịu nhập vào sát hắn đây Tất cả đều nín lặng Tờ hồ chẳng ai muốn làm cái chuyện đó Cuối cùng có một u linh lên tiếng Lữ nhàm chủ ý đó Do ngươi đề sướng Vậy ngươi hãy làm đi Lữ nhàm dội lên tiếng đáp Không được Ta đã vì các ngươi mà xuất lực một lần rồi Đánh cho các ngươi đời đời kiếp kiếp trầm luôn Ta không thể hy sinh thêm một lần nữa đâu Ú linh đó cao giọng nói, Ngươi không thể làm cũng phải cố gắng mà làm, bắt buộc phải làm, Chỉ vì ngươi sơ hở, Mà tạo hắn thành một con quỷ dữ, Còn chúng ta bắt quá Thọ tội thì một chút thôi, Ai bảo ngươi làm ra dễ thông minh, Bài biểu bậy bạ, Khiến cho hắn chết gấp như thế chứ, Rồi tất cả cùng động thủ, Chụp vào lửa nham đưa lên cao, Ý chừng như muốn quăng lưỡi nham, Đến thi thể của quang sơn nguyệt, Lữ nhàm cố hết sức dùng mình dãy dụa. Hoàng Sơn Nguyệt dục kêu to lên. Dừng tay. Đám hồ linh bất động liền. Hoàng Sơn Nguyệt phẫn nộ quát lớn. Các ngươi định làm cái gì đây? Lữ nhàm đáp nhanh. Chúng định bức buồn ta xác phải hoàng hồn cho ngươi chết luôn đời đời kiếp kiếp trong cảnh trầm luân đó Hoàng Sơn Nguyệt cười lạnh. <cười> thấy người không chán ghét ta sao? Tại sao ngươi phản đối hành động của bọn kia? Lữ nhàm không đáp Một u linh đáp thai Y sợ đó Rất có thể là y bị quỷ diệt theo ngươi Quang Sơn Nguyệt lại cười lạnh ha Thì ra là thế Các ngươi đưa qua đẩy lại nhau Cuối cùng rồi chẳng một kẻ nào chịu làm Lữ nhàm dội lên tiếng thốt Cái lũ đó là bọn dông ân bội nghĩa quan Sơn Nguyệt quát to Cầm ngài Cái chủ ý đó do ngươi đề xuất mà U Linh kia kiều gấp, phải đó, cho nên y đã làm tội thì y phải đền tội. Chính U Linh đó toàn động thủ, quan Sơn Nguyệt nói giận quát lên. Không một kẻ nào được nhích động, ta không biết các người thực sự là những cái quái gì. Bỗng không lại từ bỏ sinh mạng để thành toàn cho các ngươi Chứ theo cái tính của ta thì rất có thể quăng tất cả xuống chân núi đó. Đám U Hồn nín lặng, U Hồn nào cũng lộ vẽ sợ hãi. Quang Sơn Nguyệt dội thở dài rồi hỏi Còn cái bọn hòa thượng tại đâu Ta đã thành toàn cho các ngươi Thì khi nào ta hại các ngươi mà sợ Các ngươi không thích ta Thì ta thấy thẹn mà nhập vào hàng ngũ của các ngươi nên muốn đến nơi khác Lữ nhàm dội lên tiếng đáp Đám hòa thượng ở ngay giữa lòng núi Quang Sơn Nguyệt tiếp Được Ta không muốn các ngươi tranh chấp với ai nữa Phần ta thì ta đến đó Ở chung với đám hòa thượng Bất quá ta cảnh cáo các ngươi Đừng một ai chạm đến cái xác của ta Đám u hồn đồng tanh đáp Phải phải bọn ta không dám đâu Quang sơ nguyệt lại thở dài Ta không phải sợ bị quỷ diệt Cảnh sống không có gì đáng cho ta lưu liếng Thì cảnh chết có vui vẻ gì đâu Sao cho bằng sớm được giải thoát Có điều ta không muốn cái bọn ô trượt Như các ngươi chạm vào xác của ta Lữ nhàm thúc gắt Vậy ngươi tự mình hoàng hồn vào sát mình đi Để tìm đường giải thoát thế có hay hơn không Quang sư Nguyệt giật mình thầm nghĩ Có thể ta sẽ làm như vậy lắm Những gì ở đây ta chưa hiểu hết cho rõ ràng Ta cứ đi tìm các u hồn khác Tiếp xúc với chúng xem sao rồi hãy tính Lữ nhàm ngăn lại Người bất tất phải đi tìm u hồn tiếp xúc nữa Tại Bạch Cốt Sơn này có hai thứ u hồn Một thứ nỗ lực giữ gìn cho được tồn tại như bọn ta đây. Còn thứ kia thì chỉ muốn được quỷ diệt thôi. Quang Sơ Nguyệt lên tiếng hỏi Như đám hòa thượng đó có phải chăng? Lữ nhàm giải thích. Không hẳn chỉ có cái thứ bọn đó mà muốn như vậy. Cũng có những u hồn khác. Họ là những con người lúc sống chịu hầu hết những khổ đau ở trên đời. Thì ký ức của họ không ghi chú những gì đáng lưu luyến thiết thà cả. Họ không hề biết một lạc thú nhân sinh, như vậy họ còn muốn tồn tại để làm gì nữa. Dừng lời lại một chút, Lữ Nham lên tiếng nói tiếp. Họ khổ suốt đời, khi chết đi mang theo những hình ảnh khổ. Họ sinh lòng tật đố, họ tìm một cách để gây nên cảnh quỷ diệt đại đồng toàn diện. Cho bao nhiêu u hồn tại nơi đây cùng quý diệt như họ Cũng may là họ chỉ là thiểu số Quang Sơn Nguyệt lên tiếng tốt Ta phải đi tìm họ đó Ta luận đàm cùng họ Sự tiếp xúc với họ rất cần cho ta Lữ nhàm suy nghĩ một chút rồi nói Ngươi đi tìm họ kể ra cũng chẳng có quan hệ gì Điều mà ngươi cần lưu ý là đừng bao giờ Để cho mình chịu phải ảnh hưởng của họ Hiện tại ngươi là quỷ giữ duy nhất ở tại Bạch Cốt Sơn này. Tất cả u linh quy tụ tại đây đều chịu sự chi phối nơi ngươi. Nói một cách khác, tất cả u linh tại đây hoặc tồn tại hoặc quỷ diệt đều do ngươi cả. quan Sơn Nguyệt mỉm cười nói, <cười> thế thì ta cao hứng quá rồi. Bất quả các người cứ yên tâm, ta không để cho ta bị ảnh hưởng của họ đâu. Ta không tin rằng trên thế gian chẳng có một người nào tốt. Ta cũng không tin là Bạch Cốt Sơn này chẳng có một u hồn nào lương thiện. Dạy như bọn đó là những u hồn bại hoại thì ta sẽ có cách xử trí. nữ Nhàm lên tiếng hỏi gấp. Ngươi sẽ làm gì đây? quan Sơn Nguyệt đào giọng. Ta sẽ đuổi các người ra khỏi Bạch Cốt Sơn cho gió cương khí thổi tạc vào, cho các người tàn biến. Tất cả ưu linh quanh chàng cùng rằm rạp kêu lên một tiếng kinh hãi Nhưng quan Sơn Nguyệt dững dưng không màn đến họ Cứ bước những bước dài giống dạc đi tới Chàng cảm thấy thân mình của mình nhẹ nhõm Xề dịch cũng như là một chiếc lá rơi Thân thể nhẹ nhàng nhưng khí hồn lại bốc tao muôn trường Chàng chỉ muốn đi nhanh càng chóng đến nơi càng hay Đi như thế có sình gió mạnh quanh mình Gió đó thổi tạt vào những u hồn dọc đường Họ ngã lăn ra nhào lên nhau Họ vừa bị gió quật ngã Tự họ cũng tìm đường né tránh chàng Cảnh gió gây thành cái cảnh hỗn loạn Điểm xuyến thêm những tiếng kêu la gian dội Chàng là u hồn có quai quyền nhất tại Bạch Cốt Sơn Mỗi cử động của chàng kể như là một quyết định đối với các u hồn khác Một quyết định tồn tại hay là quỷ diệt Nghĩ đến điều đó chàng buồn cười hết sức. Chàng không ngờ chàng phải chết tại bạch cốt sơn và chàng cũng không ngờ luôn. Khi chết đi, u hồn cũng còn có cái quai khí như lúc còn sống. Ai ai cũng ngán sợ chàng cả. Cái địa vị bá chủ giữa đám u hồn đến với chàng như ngọn gió ở bên đường. Từ cánh đồng không quét đến rồi huyện quẩn chung quanh chàng. Bất ngờ đến cực độ. Giờ đây có u hồn nào dám kháng cử chàng? Nhưng với cái oai quyền đó, chàng chẳng thô hoạch được bất cứ những gì tốt đẹp. Một thứ oai quyền đổi dời những bóng hình phiêu diêu phất phưởng. Một thứ oai quyền hư vô không thực tế, nên không ít lợi gì, thì có mà làm chi. Chàng bỗng sinh buồn mang mát buồn, chàng mang niềm buồn, Mông luôn dịu dợi đó mà đi tới. Đi một lúc lâu chàng gặp một nhóm u hồn khác. Cứ nhìn vào cái dáng bên ngoài Của những u linh đó Chàng cũng nhận ra Họ là những đệ tử Phật môn Trong đó có chen lẫn Một vài u hồn không tu đạo Những đệ tử Phật môn Hoặc ngồi xếp bàn tròn nhập định Hoặc đứng lặng suy tư xuất thần Cũng có người nằm dài trên mặt đất Họ bị một dần sương buồn bao quanh Trong họ đáng thương vô cùng Rơi cảnh thê thảm Thê thảm vì sương buồn bao phủ mờ mờ Thê thảm gì hầu hết đều thở dài than vắng Dù là kẻ đang nhập định Chóc chóc cũng bừng tỉnh để hòa đồng âm thanh trong tiếng thang thở của toàn thể Họ tỏ vẻ xa xôi dơi hiện cảnh quá Hoàng Sơn Nguyệt đã đến gần rồi Mà họ chẳng hề hay biết gì Dù cho có u hồn nào hay biết u hồn đó cũng không lưu ý đến chàng Hoàng Sơn Nguyệt lấy làm lạ Dừng chân lại đứng nhìn họ một lúc sau cùng chàng vỗ tay trên đầu vai của một lão tăng. Lão tăng đưa tay hất tay chàng ra khỏi vai rồi gắt: "Bước đi nơi khác đi." Cái hất tay đó không làm cho Quang Sơn Nguyệt rời tay khỏi vai của lão, Cái lại chính lão đã bị chấn động rồi ngã nhào. Lão lồm cồm ngồi dậy rồi hỏi: "Ngươi là ai?" Quang Sơn Nguyệt cười nhạt: "Ta là một u hồn, một u hồn mới." Lão Tăng không hỏi nữa, nhưng từ xa xa một thiếu nữ lại hỏi giọng lại. Người đến đây để làm gì? quan Sơn Nguyệt đáp. Ta không làm gì cả, ta đến đây vì cái lũ kia đuổi ta đến. U hồn thiếu phụ không hỏi nữa. Quang Sơ Nguyệt chờ một lúc lâu không nghe thiếu phụ nói gì thêm, cất tiếng hỏi lại. Tại sao chẳng ai mở miệng nói gì hết? Thiếu phụ cười lạnh mấy tiếng rồi nói. Có cái gì hai ho đâu mà nói. Quang sơ nguyệt tiếp với giọng lạnh. Ta biết tất cả các người đây ai ai cũng trải qua nhiều nỗi thương tâm. Ta biết tất cả các người đều mong cầu được sự quỷ diệt, ao ước cho điểm u linh của các người tiêu tán. Nhưng chẳng bao giờ các người thấy hy vọng tội nguyện. Thì ít nhất các người cũng bắt chuyển phím với nhau, cho cảnh tỉnh mịt bớt dè giặc thêm điểm u linh đó chứa. Tại sao các ngươi cứ trầm mặt mãi Khiến trò tịch mịch cứ nặng nề thêm như thế này Thiếu nữ kia chưa kịp đáp Bốn năm lão tăng đã hét lên Cốt, cốt đi ngay nơi này gấp Không ai mượn ngươi lãi nhãi xuống tại bọn ta lắm rồi Quang Sơn Nguyệt hơi giận chàng nói Trước khi chết các ngươi là những kẻ xuất gia mà Tại sao các ngươi ăn nói cọc lóc vậy Con nhà Phật có thái độ như vậy sao Câu nói đó mượn tượng gây cầm phẫn cho đa sống Bọn lão tăng cùng nhảy dựng lên, cùng nhào tới. Một lão tăng lên tiếng quét. Người bắt bọn ta, nhốt đóng bọn ta ở đây. Bây giờ bọn ta khổ sở cùng cực như vậy, cũng chưa vừa lòng sao. Lại còn tìm đến chỗ này mà tạo thêm khổ cho bọn ta nữa. Bọn ta phải đánh chết người mới hả giả. Quang sân nguyệt cố ý không hoàng thủ, cứ để cho họ tai đắm chân đá. Những cây đấm đá đó bài tới tắp trên mình của chàng ào ào như mưa to đổ xuống. Nhưng chàng không nghe đau đớn gì cả. Ai lại các ưu linh chạm vào người chàng rồi, đều bị bật dội trở lại. Có ưu linh bị ngã ngay, bò lăn chi. Đánh hỗn loạn diễn ra trong họ hết sức là thương hại. quan sân Nguyệt cười nhẹ nói. Các người nóng giận, múa mai làm chi cho khổ lấy mình vậy? ta đã chết rồi, các người múa mai cũng vô ích. Có lẽ nào ta lại chết một lượt thứ hai nữa. Bọn lão tăng lớp ngớp trở dậy cũng sửng sớt. Chẳng ai biết phải làm gì đối phó với tình hình. Bỗng một người kêu lên. Cái thằng này còn nguyên vẹn gió công. Gã đã, đã trở thành một lê quỷ rồi đó nha. Mấy người khác cũng bật tiếng kêu lên. Đúng vậy gã là một con quỷ dữ. Bỗng tất cả cùng rộ lên cười lớn. quan Sơn Nguyệt lấy làm lạ lên tiếng hỏi. Các ngươi cười cái gì? Một lão tăng cười to hơn Rồi thốt giọng quang quang Tiền nhận Thọ nhục mấy trăm năm qua Bây giờ đã có dịp hả hơi Thì cứ cười mà xả hơi vậy Lão lại giọt mình tới Hai tay dương ra Nhằm đôi mắt của quan sơ nguyệt mà đâm vào Dù không muốn hoàng thủ Vô hình trung Bản năng tự dậy bừng dậy Bất giác chàng cất cao cánh tay lên Gạt ngang quạt Lão Tăng bị bắn đi xa, lão bay giọt lên trên đỉnh đầu của các u linh kia, bay luôn ra khỏi bạch cốt sơn, rơi xuống triển, lập tức lão biến thành một đợt khói mờ, trong phút giây đợt khói tàn biến mất dạng. Quang Sơn Nguyệt có cảm giác đôi chân nhích động nhẹ nhẹ, tiếp theo đó mấy lão Tăng nữa nhào tới, lần này thì Quang Sơn Nguyệt chẳng dám dùng tay gạt bắn họ ra như trước. Chàng trụ hình đứng dững để mặt cho họ chạm vào người chàng. Các lão tăng đó phản phất còn nhớ những chiêu thức giỏ công. Họ chỉ nhầm vào những yếu quyệt trên người của chàng làm mục tiêu mà đá chân đắm tay. quan sư Nguyệt như lần trước chẳng cảm giác đau đớn gì cả. Chàng không nhút nhích sòng nội lực ở trong người chàng do sự phản ứng tự nhiên phát sinh. Chàng không làm gì, nhưng nội lực của chàng cũng bắn dội Các lão tăng trở lại tung bài qua khỏi đầu các u linh khác Rơi xuống truyền, biến thành khói, tiêu tàn như u linh trước Rồi từ bên dưới chân núi, một tràng tiếng nổ gian lên ầm ầm Bạch cốt Sơn nước ra, một phần lớn tách rời khỏi núi Quang Sơn Nguyệt biết ngay sự tình như thế nào rồi Các ưu linh lão tăng lợi dụng gió công còn nguyên vẹn của chàng Làm cho thần khí tiêu tan xương cốt của họ cũng tan biến luôn Do đó có khoảng trống trong lòng bạch cốt sơn Lớp núi bên ngoài sụp xuống lắp lỗ trống đó Nhanh như chót chàng tung mình lên cao tránh cái chụp của các lão tăng Sau đó chàng đáp xuống giữa một nhóm u linh khác Vừa lúc đó thì lửa nhám đã đến Rồi lên tiếng nói gấp Thật sự người muốn làm cho bọn ta tiêu tan hết có phải không? Hoàng Sơn Nguyệt nói giận lên tiếng gắt. Nói nhảm. Chính chúng nhào vào người của ta. Chứ ta có làm gì đâu mà ngươi đổ lỗi cho ta. Lữ nhàm giật mình lẩm bẩm. Không ngờ bọn trọc đó khả ố cùng cực như vậy. Ngươi hãy lùi ra xa đi. Đừng để chúng chạm vào người ngươi. Ta quên dặn dò ngươi điều đó. Hiện tại tình thế đã khác rồi. Hoàng Sơn Nguyệt thoái xuất vô hình trung. Chàng tạo thành một kinh lực. Tình lực đó phát ra chấn động những ưu hồn ngoại tầng. Những ưu hồn này biết kết thành một dòng dây. Dòng dây bị chấn động, một lỗ hỏng bài ra. Rồi những ưu hồn nội tầng do những lỗ hỏng đó chạy ùa ra. u hồn ngoại tầng có số ngăn chặn. Xong làm sao ngăn chặn nổi? Lữ Nham lúc này hỏi gắt. Người có thể giúp đỡ một chút việc chăng? quan Sơn Nguyệt lắc đầu. Ta giúp thế nào được nếu ta cử động? Thì các ưu hồn khác sẽ tiêu tan nhanh chóng Như vậy có khác nào tà dục chúng quỷ diệt gấp Lữ nhàm lo lắng ra mặt nói Đúng vậy đó là một sự cố kỵ Tuy nhiên còn có biện pháp này Là ngươi có thể lợi dụng gió công bắt chúng đưa trở vào Nếu được đem chúng trám vào cái lỗ hỏng Cho dòng dây liền lạc lại như cũ Quang Sơn Nguyệt biểu môi nói Lợi ích gì mà cần làm như vậy Chúng không tự động bỏ ra ngoài sao Lữ Nham giải thích: Người không hiểu thôi, trong lòng bạch cốt sơn có gió cực lạnh, do đó quét trúng vào u hồn nào thì u hồn đó như đông lại thành giá băng, không còn hành động tùy ý được nữa. Quan sơn nguyệt cũng quan mang phần nào trước cảnh rối loạn của các u hồn, vì quan mang đến chàng mất tự chủ hành động kém suy nghĩ, hay đúng hơn chàng không kịp suy nghĩ gì cả. Nghe Lữ Nham bảo thế, Chàng dõi chợp vào u hồn quăng đến lỗ hổng. Động tác đó làm kinh động đến các u hồn khác. Chúng như bị cầm chân tại chỗ, rồi chúng nhóm tụ lại thành một khu. Chúng quay vần trong khu đó, không còn dám loạn động như trước nữa. Tất cả đều im thân thức, chỉ có một thiếu phụ khóc than rên rỉ. Tại sao người giúp bọn kia gây tổn hại bọn này? Hoàng Sơn Nguyệt cao dọng. Các ngươi tự mình không tha thiết đến sự tồn tại. Cái tâm tùy tiện của các ngươi muốn làm chi thì làm. Tại sao các ngươi lại lôi cuốn người khác vào cảnh đồng quy ưu tận? Thiên phụ vẫn lên tiếng khóc. Chứ người không hãm hại bọn ta sao? người quăng hai cái u hồn đó, trám bích lỗ trống. Gió lạnh lồng lộng chung quanh đây, làm cho bao nhiêu u hồn trở nên băng giá. người có độ hai u hồn đó, họ thọ khổ như thế nào qua hành động của ngươi chăng? Quang Sơn Nguyệt giật mình Chúng làm sao? Lữ nhàm lò âu bối rối thốt gấp Đừng nghe lời mụ ấy Đừng mụ ta chỉ nói nhảm thôi Quang Sơn Nguyệt khoát tay nói Người im đi Để ta hỏi nàng cho biết sự tình như thế nào Thiếu phụ lên tiếng nói tiếp Người cũng biết Lúc sống chúng ta không hạnh phúc gì Lúc chết vẫn còn bị khổ sinh tiền đeo đuổi Dù tử hậu vẫn bị ám ảnh như thường, cho nên chúng ta đều mong ước được quỷ diệt sớm để được giải thoát sớm. Quang Sơn Nguyệt trận lại. Ta hiểu điều đó, nhưng các người muốn quỷ diệt mà lôi cuốn các u hồn khác, cũng quỷ diệt theo các người. Trong khi họ không muốn như vậy, thử hỏi hành động của các người có hợp lý không chứ? Mà thôi, ta không hỏi chi đến chuyện đó nữa. Bây giờ ta thử hỏi người ai u hồn kia rơi xuống đó gặp gió lạnh rồi chúng sẽ phải ra sao mà ngươi quá tha thiết cho chúng trách cứ tàn nhẫn lời như vậy Thiêu phụ lên tiếng đáp Gió lạnh bên dưới từng cơn mỗi cơn gió quét qua như ngàn dao bén nhọn cắt cứa da thịt họ vừa lạnh vừa đau đạo không tưởng tượng nổi ta nghĩ dù cho họ là mình đồng da sắt họ cũng không chịu nổi cảnh đó Hoàng Sơn Nguyệt nhớ lại số người ở cảnh giới. Thứ nhất, ở trong ngục vong hồn, tất cả đều mong được chết hơn là đau mà sống. Ở cảnh giới thứ hai này, cũng có cái trường hợp đó, u hồn muốn quỷ diệt hơn là tồn tại trong đau đớn. Chàng trầm ngâm một chút rồi hỏi, có cách nào cứu chúng ra khỏi nơi rơi xuống đó chăng? Thiếu phụ đáp, chúng ta không thể xuống đó được, nếu xuống là bị lạnh như họ ngay. Chỉ có mỗi một mình ngươi thôi. Lữ nhàm dội lên tiếng ngăn. Không được, đành là với gió công. Lại là ngươi, ngươi xuống đó chịu đựng nổi cái lạnh một thời gian. Xong ngươi đưa chúng lên trên rồi, chính ngươi cũng bị đông lạnh như họ. Thay thế cho họ, ngươi sẽ ở dưới đó mãi mãi đâu. Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một lúc bạn bất thành lệnh chạy dục về cái lỗ hỏng. Lữ nhàm lên tiếng khuyên. Đừng tự chuốt khổ, ngươi hãy nghe lời ta, bên dưới đó lạnh lắm quan Sơn Nguyệt buồn tiếng nói nhanh Ta muốn biết cái lạnh đó như thế nào Lữ nhàm dẫn lên tiếng quyền Đừng liều lính Quang Sơn Nguyệt cứu theo cái lỗ hổng đó nhảy xuống Nhưng chàng hết sức lấy làm lạ là, Còn đâu là bạch cốt sơn Bên dưới đó là khung cảnh trong sáng Chẳng có ưu hồn, chẳng có lạnh Không khí ấm áp vô cùng chàng đã đi qua cảnh giới thứ hai của hắc ngục vong hồn rồi. Người ngên đón Quang Sơn Nguyệt bên ngoài cảnh giới thứ hai vẫn là tần tử mình. Lão đứng đó nhìn chàng điểm nhẹ nụ cười. tay có cầm một cái chén, chén đó chứa một thứ nước cốt, nước bốc lên ngùn ngụt. Lão trao cái chén nước cốt đó cho chàng. Quang Sơn Nguyệt chưa hết giật mình vì gặp lại lão ta ở đây. Chàng lấy làm lạ hơn khi thấy lão trao cái chén cao đó cho chàng. Chàng lên tiếng hỏi. Các hạ làm gì thế? Tân tử minh cười đáp. <cười> Mừng cho quang đại hiệp. Lấy cái tầm nhân đạo dù biên. Độ các vong hồn thoát ly cảnh giới thứ hai. Chén cao này có cái tên là vong ưu cao. Hòa với nước thành cao. Để nguyên trạng là tán. Xin đại hiệp uống ngài đi. Phương Sơn Uy suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Tại sao các hạ muốn tại hạ uống chén cao đó?" Trần Tử Minh nghiêm sắc mặt: "Tảnh giới thứ hai của Hắc Ngục vong hồn, tuy toàn là hư ảo cấu thành, song vẫn do một học vấn linh chỉ dẫn phương pháp, bởi đại hiệp vừa thoát từ luân hư ảo mà ra, có lẽ tâm hồn cần phải được trấn định hoặc tẩy trừ những dấu vết lo ngại." Cho nên cần phải uống thứ vô ưu cao này để lấy lại bình tĩnh sáng suốt. Rồi lão lại lên tiếng nói tiếp. Đại khai cái lý do khiến đại hiệp uống chén thuốc là thế. Còn như những gì khác thì tại hạ không có hiểu lắm. Sức học về khoa huyền linh của tại hạ rất kém. Quang Sơn Nguyễn cười nhẹ. thấy là các hạ không giải rõ lý do chánh yếu của chén thuốc này rồi. Uống một chén thuốc mà không hiểu cái công dụng thực sự của nó như thế nào Thì làm sao dám uống hở các hạ Lão lại lên tiếng đàn Tại vì lão phu không giải thích rành rẽ nên đại hiệp chẳng được yên tâm Chén thuốc này giúp đại hiệp khôi phục phận tiêu hao của nguyên thần Khi đại hiệp xâm nhập vào cảnh giới thứ hai Hơn nữa khi ra khỏi cảnh giới thứ hai đó rồi Đại hiệp vẫn còn hoang mang, thương cảm Những ưu hồn trong đó Chén thuốc này giúp Đại Hiệp quên tất cả những ảo cảnh Để cái tâm được bình tĩnh vậy thôi Tóm lại chén thuốc sẽ trả Đại Hiệp về nguyên trạng Từ thể xác lẫn tinh thần trước khi vào cảnh giới thứ ba quan Sơn Nguyệt cười nhẹ rồi hỏi Uống chén thuốc nào là nhất thiết việc gì cũng quên mất Thần Tử Minh gật đầu Phải đó Tràng chủ đi khắp sông núi hải hồ bốn phương đất nước Tìm kỳ dược phối hợp lại chế luyện ra thứ vô ưu tán này Là chính người đất thân nấu nước và thuốc cho đại hiệp dùng đó quan sư Nguyệt đã cầm chén ở nơi tay rồi sắp sửa uống Nghe tần tử minh thốt Đoạn cuối cùng chàng liền ngừng tay lại rồi lên tiếng hỏi Chính tràng chủ đất thân và thuốc sao Tần tử minh gật đầu nói Phải Và sự tình đó không phải là thường thường có đâu nha. Trang chủ bình sinh, có tính tự tôn, đối với bất cứ ai cũng tự trên cao nhìn xuống. Vì đối với Hoàng Đại Hiệp thì người phá lệ cũ, cam tâm hành hạ mình là một cái gì để giữ tròn lễ độ với Đại Hiệp. Đại Hiệp nên hiểu loại thuốc này pha không khéo, thì hiệu dụng cũng không có đúng mức đâu. Không khéo là ở chỗ nước nhiều nước ít, nước nóng nước nguội, ngoài ra còn phải dùng một phân lượng vừa vắng. Lão ta kết luận, đồng phu lắm đó Đại Hiệp à. quan Sơn Nguyệt lạnh lùng, nhưng phải mất bao nhiêu thời gian ở Lão Trường. Thần Tử Minh cười đáp, Đại Hiệp mỉa mai, càng chủ quá đi sụi. Dù sao thì trang chủ cũng phải dành cho Đại Hiệp một điểm chân thành. Phải biết nấu chén thuốc này, trang chủ, dùng trọn bốn thùng nước, ngồi trước lò mà đun cối, đun mãi cho đến khi nước còn đúng một chén này. Đại Hiệp tưởng tượng đi phải mất bao nhiêu thời gian hả? Quang Sơn Nguyệt giật mình. Mất nhiều thời gian như thế sao? Vậy là công phu đâu phải nhỏ. Tần tử mình dục, uống đi Đại Hiệp, đừng để cho thuốc ngồi, mất đi linh diệu. Thuốc nấu xong mất một ngày, áp dụng phương pháp đặc biệt giữ cho thuốc nóng suốt một ngày nữa, đại hiệp đường để nó nguội rồi phải phí công nấu lại mất thì giờ lắm." Quang Sơ Nguyệt tối mát nói. "Nấu một hôm, bảo trì nhiệt độ một hôm, mà tại hạ thì ở tại hắc ngục vong hồn thần Tứ minh chặn lời. "Ba hôm rồi đó." Quang Sơ Nguyệt không tin, "Làm gì đến ba hôm vậy?" Ta nhận thấy chỉ hơn có mấy khác thôi." Trần Tử Minh lắc đầu, "Lão phu không hề biết chuyện nói dù giờ đầu, đại hiệp ở đây được ba hôm rồi vậy, thực ra thì cũng còn nhanh đó nha. Trong ba hôm mà đại hiệp từ sinh vào tử rồi từ tử lại sinh, chẳng khác nào một cuộc luân hồi trên cõi thế, là một cuộc luân hồi, người ta ẩn định thời gian ít nhất cũng năm 60 năm." Đến một năm Trừ trường hợp tiểu tử Còn đại hiệp chỉ có ba hôm thôi Mà cũng xong cuộc luân hồi Thế chẳng đáng gọi là nhanh hay sao Quang sân nghiệp thở dài nói Thật tại Hạ không ngờ mình lại ở đây quá lâu như vậy Tài Hạ cứ cho mình như mới vào đây thôi Thế mà đã ba ngày đêm rồi Chàng không ngần ngại uống cạn chén cao vô ưu Thứ cao đó vừa đắng vừa cay Uống giàu rồi chàng muốn mở ra ngay Xong chàng cắn răng cố nuốt cho thuốc theo hơi Nuốt chạy luôn xuống bụng Tần tử minh tiếp lấy chén Niềm vui lộ trên gương mặt của lão lão lên tiếng thốt Đại hiệp uống chén cao thật là hay vô cùng Tràng chủ chỉ sợ đại hiệp từ khước thôi Miễn còn đắng Quang Sơn Nguyệt nhăn nhó mặt mày Nhưng cũng cố để một nụ cười gương gạo rồi hỏi Tại sao trang chủ lại sợ như vậy? Tân tử minh giải thích. Trang chủ nghĩ rằng Trong tình thế chưa phân biệt là địch hay là bằng hữu của nhau Đại hiệp phải cẩn thận Và cái lý lẽ đương nhiên là Không khi nào dám uống thứ gì do một người mà mình chưa tin tưởng trào cho Phải biết như lão phụ đã nói Nếu được chén cào vô ưu đó Trang chủ hào phí bao nhiêu thời gian và tâm tư Cho nên người phải sợ đại hiệp từ chối Và nếu quả thật đại hiệp từ chối Thì cái công phu của người cầm như trôi theo dòng nước Cuốn theo ngọn gió đưa rồi Quang sư Nguyệt bật cười ha ha <cười> Trang chủ khéo đàn nghị tại hạ hiện tại như con cá nằm ở trên thớt Con thịt nằm ở trong chuồng Sinh mạng đặt trọn nơi tay của người Người muốn xử trí cách nào tùy hứng Thì muốn giết tại hạ, chàng chủ có thiếu trì phương tiện, đợi gì phải mất công nấu thuốc độc mấy hôm liền. Thần tử minh thở dài nói, Hề, hey, đại hiệp quả thật cao kiến hơn người thường, mà tấn tình lại sản khoái chẳng bù trầm tiên sinh. Lão lại là một cuộc so sánh giữa chàng và tầm quân lượng. Mùi vị đắng của thuốc đã quá, Hoàng Sơn Nguyệt chợt nghe vị ngọt thấm ngựng trong nước bọt. Và một mùi thơm tự tâm phế lồng lên mũi. Để đo, toàn thân thư thái vô cùng. Bất giáp chàng dương tay giữa chân làm mấy động tác luyện gân cốt rồi hỏi. Lúc trước cầm quân lượng vượt qua cảnh giới thứ hai cửa ngục vong hồn. Phải mất bao nhiêu thời gian vậy? Trần Tử Minh lên tiếng đáp. Bãi hồn, lúc y vượt qua cảnh giới thì vẽ người phờ phạp gần sườn mỏi mệt khí lực kiệt, tăng chủ phải sai người đem cho y thứ thuốc gọi là Cố thần bồi nguyên, y không dám uống, kết quả y mang khổ cho đến ngày nay công lực chưa khôi phục toàn vẹn. Qua sơn huyện có gặp qua Trầm quân lượng, nhận thấy gương mặt của y xanh nhợt, chừng như có bệnh, bây giờ chàng mới hiểu nguyên nhân của tình trạng đó. Chàng trầm giọng hỏi: "Thật vậy sao?" Y ở tại cảnh giới thứ hai này đến bãi hôm à Trần Tử Minh gật đầu Thật chứ bãi hôm Tuy nhiên vượt qua cảnh giới này Đâu có phải là không khó khăn Cho nên dù y phí mất bãi hôm Kể ra cũng là một tài khá Phải biết trong thời gian đó Y không ăn không ngủ Luôn luôn ứng phó với mọi ấn tượng Quang Sơn Nguyệt lắc đầu Các hạ hiểu sai rồi Lời nói của tại hạ Tài hạ chỉ muốn biết y có uống dông ưu tán như Tài hạ hay không. Tần tử minh cười hỳ hỳ. <cười> không, vì chỉ có tinh thần và nguyên khí của y tiêu hao mà thôi. Quang Sơn Nguyệt lại hỏi. Những ảo tưởng y gặp trong dông hồn hắc ngục có đồng dạng với những ảo tưởng của Tài hạ hay không? Tần minh đáp. Tự nhiên là đồng dạng. Sợ dĩ y không cần uống dông ưu tán là gì? Phương pháp dược giới cảnh của Ý không giống với phương pháp của Đại Hiệp Trang chủ không đành phí bỏ một thứ thuốc cực quý như thế Quang Sơn Nguyệt nghe cảm hứng trào dân rạc rào Đồng thời chàng cũng động tính hiếu kỳ lên tiếng hỏi tiếp Ý vượt cảnh giới giới phương pháp như thế nào vậy? Tần tử mình lên tiếng đáp Ý dụng phương pháp tối tàn nhẫn tối độc Để nguyên thần sát bằng xương bằng thịt mà đi Quang Sơn Nguyệt trốn mắt. Thế các u linh không ngăn trở y? Thần Tử Minh miễn cười. cười. Tự nhiên là có ngăn trở chứ. Các u linh khổ gian cầu. Thậm chí biểu hiện mọi hình dung khủng bố để dọa khiếp y. Chúng làm mọi cách xong không ngăn chận y nổi. Quang Sơn Nguyệt câu mài. Y thẳng nhiên nhìn các u linh già thần đồng bị tiêu diệt sắp. Thần Tử Minh gật đầu. Đúng vậy... Y làm như không thấy gì, ngàn nhiên tiến tới, rồi vì ứng phó với hàng ngàn hàng dạng u linh, y mất hết bảy hôm, tâm lực tiêu hào quan trọng. Quang Sơn Nguyệt lắc đầu, thật tình Tài Hạ không hiểu nổi, cảnh giới thứ hai lấy chữ nhân là tiêu chuẩn, dùng ý là khảo nghiệm lòng nhân tự của con người mà y lại dùng phương pháp tàn bạo để đi qua. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hồn phần thứ 55, tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 56 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ xin tạm biệt.